Một bộ các ngươi cũng chỉ có khả năng ngồi chịu đông lạnh, chính là một ngụm nước gấm cũng là không có. Ha ha, nói cái gì ủi khuất không ủi khuất, chúng ta cũng chính là lại đây ngồi ngồi, nhưng thật ra quái dày ngươi nghỉ ngơi. Lương Mai lập tức nói tiếp cười nói, xác định nơi này không có sưởi ấm, liền tính toán lại đổi một nhà đợi. Không quái rầy ta vừa lúc cũng vừa lên, chính nhàm chắn đâu, khả xảo các ngươi liền tới rồi. Điền Tú Vân làm bộ nghe không ra Lương Mai muốn rời đi ý tứ, một bộ cao hưng nói.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 Không đi, ta nhiệm vụ cũng không nặng, lại không cần cả ngày đến vãn quá khứ, định kỳ đi xem là được, trong đoàn còn có một đống sự tình, nào có cái kia công phu đi. Hoa văn đảo từ tiếp gì anh Vĩ nhiệm vụ sau, căn bản liền không đi qua đoàn văn công vài lần. Người như vậy, kia gì anh Vĩ tính toán chẳng phải là thất bại. Điền Tú Vân cảm thấy buồn cười, mất công cái kia gì anh Vĩ vẫn luôn như hổ rình ngồi chính là không chịu nổi hoa văn đảo căn bản không hướng thượng thấu. Làm hắn thất bại bái, ta có thời gian này. Còn không bằng trở về nhiều bồi bồi ngươi Hoa văn đảo không cho là đúng nói Tức phụ lần này tăng giá trị sau liền rất thiếu trực ban Mỗi ngày đúng hạn đi làm đúng hạn tan thầm Cũng không giống trước kia như vậy vội Ta còn không có gặp qua vị kia tôn đoàn trưởng lớn lên như thế nào đâu Điên tú vân đột nhiên rất tò mò cái này Tôn lị rốt cuộc là cái dạng gì Đồn đãi nhưng thật ra nghe rất nhiều Nhưng là không có tận mắt nhìn thấy quá Người thường bộ ráng đi Ta cũng không có cẩn thận đánh giá quá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 Tôn Lệ ánh mắt đầu tiên liền thấy được chậm rãi đi tới Hoa Văn Đảo. Tôn Đoàn trưởng. Hoa Văn Đảo mặt vô biểu tình gật gật đầu, không có tính toán nhiều làm hắn huyên. Hoa Đoàn trưởng buổi chiều như thế nào không có tới trong đoàn. Tôn Lệ căn bản không thèm để ý Hoa Văn Đảo mặt lạnh, dùng quen thuộc ngữ khí hỏi. Buổi chiều không rảnh qua đi. Hoa Văn Đảo có điểm không kiên nhẫn, nắm thật chặt nắm tức phụ tay. Tiếng ngày mai buổi sáng Hoa Đoàn trưởng lại qua đây đi, cũng mau ăn Tết, còn muốn nhiều diễn tập vài lần mới hảo.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 Tôn Lị giả ý chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, kỳ thật trong lòng đã có chút rối loạn. Các cô nương thấy đoàn trưởng như vậy, đều ngựa ngùng phun thẻ lưới, sau đó lẫn nhau kéo cánh tay đi theo Tôn Lị phía sau hướng đoàn văn công lâm thời ký túc xá đi. Đó chính là Tôn Lị. Trở về đi Điền Tú Vân vợ chồng hai người, cũng ở thảo luận vừa mới gặp được người. Ấn! Hoa Văn Đào đáp! Người thực không thích nàng! Không phải câu nghi vấn mà là khẳng định câu, Điền Tú Vân thực xác định Hoa Văn Đào thật phần chán ghét cái này Tôn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 Dù sao cuối cùng không nghe nói quân khu muốn xử lý dữ dội mỹ cách nói, phòng trừng hơn phân nửa là không giải quyết được gì. Nhưng là mặc kệ như thế nói, gì anh vị cha con thanh danh cũng coi như là truyền khai, đặc biệt là dữ dội mị sú danh. Đương nhiên, cùng này hai cha con giống nhau nổi danh, cũng ít không được tốt lị. Chẳng qua này đó thanh danh đều là truyền lưu ở cao tầng chi gian, trong lén lút nhưng thật ra không có hạ truyền, rốt cuộc quân nhân đều là có hạ cối, chuyện này không thể nói ai đúng ai sai, lại là nhân gia việc tư.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 Cứ như vậy lại qua 4 ngày, bành khê hiển huấn luyện rốt cuộc kết thúc, kỳ thật chính là hoa văn đảo cho hắn khai tiểu e giờ tới lục đảo Mao cán thiến quái hạnh hoảng triệu anh còn mãi chưa mông hàng mạch nuốt e sóc buôn giặt hoàn đồng di ước kêu mới ngư hạ cố khiển vu tả chơi bạc hoang hương trang thương lan mẫu ninh. Đêm 30 ngày này, Điền tú vân một nhà ba người đều là đi theo bộ đội ăn tết, giữa trưa cùng nhau ở nhà ăn cơm nước xong sau, liền tập thể đi xem đoàn văn công cố ý vì đêm 30 chuẩn bị tiết mục Cùng thương lui tới giống nhau.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 tái kiến đều là một chút ngăn cách cũng không có, mà mặt khác mấy người đối đãi Điển Tú Vân cũng là như thế. chương 345 toàn tới dục sinh. Ở bộ đội bên này quá xong đêm 30 lúc sau, ngày hôm sau đại niên mùng 1, Điển Tú Vân một nhà ba người đầu tiên là đi quen biết nhân ra chúc tiết vấn an lúc sau, mới cùng nhau hướng kinh đô hoa ra chạy đến. Bởi vì phía trước hoa văn đảo cùng người trong nhà nói tốt, đại niên mùng 1 buổi tối liền gấp trở về, cho nên chờ đến ba người đi vào hoa ra thời điểm.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 hai người cũng chưa có thể gấp trở về, vì thế còn ấy nấy đã lâu, cũng may hoa văn Huyên vẫn luôn cũng chưa đương hồi sự, cũng lý giải hai người ở bên cảnh vất vả. Đúng rồi, tiểu thẩm ngày mai văn Huyên trở về sao? Điền tú vân nghĩ đến có đoạn thời gian không thấy được, liền hướng đối diện ngồi tiểu thẩm hỏi. Phòng trưng là đuổi không trở lại, người cũng biết tiểu đầy năm trước tài hoa nhậm, lúc này còn ở chợ phía nam bên kia, lần này ăn Tết cũng chưa về. Tiểu thẩm nghĩ đến nữ nhi duy nhất, trong lòng cũng tưởng,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 Chính đổi kịp kế hoạch hóa gia đình, nhưng thật ra không làm chu ra người thất vọng, chỉ là tiếc nuối không cơ hội tái sinh cái khuê nữ. Cũng không phải là, kêu đối tiểu tử nghe ngươi đường mội nói, ra thật sự, cũng may chu ra không phải cái loại này sẽ cưng chiều hài tử, về sau cũng không lo lắng hài tử ra thông thiên. Tiểu thẩm dĩ vãng sợ nhất chính là hài tử bị giáo dưỡng hỏng rồi, cũng may thông ra đều là minh lý lẽ, sẽ không hạt quán hài tử. Văn huyên về sau là không lo, hai cái nhi tử cũng thực hảo.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 Điển Tú Vân đối với cái này đáng yêu tiểu rất nữ, cũng là tương đương thích. Mẫn nghiên luyến tiếp tam thẩm đi. Hoa mẫn nghiên biểu môi, một bộ không cao hứng bộ dáng. Nguyên lai like, mẫn nghiên như thế thích tam thẩm nha, tam thẩm cũng luyến tiếc người đầu. Điển Tú Vân buồn cười ôm hoa mẫn nghiên cọ cọ, đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Kêu tam thẩm liền không đi nữa vậy, mẫn nghiên sẽ rất đau tam thẩm. Hoa mẫn nghiên nhớ rõ bà bà chính là như thế đối mụ mụ nói, cho nên nàng cũng tiểu đại nhân dường như đối điển Tú Vân nói. Ha ha ha.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 Này một đường xuống dưới, Điền Tú Vân thực rõ ràng nhìn đến mỗi một cái đi ngang qua của nhân, kia trên người kích động chiến y tất cả đều bạo lều. Ta còn là lần đầu tiên tham gia như vậy thịnh thế, nhìn những người này thật tinh thần. Hoa Điển Tú Vân ngồi chung một xe bệnh viện mới tới bác sĩ Nô Thành cũng là đầu mặt trên quan hệ, mới có thể đi theo lại đây tham gia đại bỉ Không chúng ta bộ đội nhân tinh thần. Đây là thần cánh quân khu Trung Thực Phấn, cũng là Điển Tú Vân đồng sự Lương Nguyệt, đối thần cánh quân khu có mê giống nhau tự tin cùng Tán Thành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 Vòng thứ tư là Kinh Đô quân khu đối Duyên Bắc quân khu, vòng thứ 5 là Thần Cánh quân khu đối Hoa Dương quân khu, vòng thứ 6 là Tây Nam quân khu đối Kinh Đô quân khu, vòng thứ 7 là Hoa Dương quân khu đối Duyên Bắc quân khu. thứ 8 luân là Thần Cánh quân khu đối Kinh Đô quân khu, thứ 9 luân là Tây Nam quân khu đối Hoa Dương quân khu, đệ thập luân là Duyên Bắc quân khu đối Thần Cánh quân khu. Như thế tổng cộng 10 luân tỉ thí, lấy thắng lợi số lần tiền tam danh thăng cấp trận chung kết, mỗi ngày hai tràng, buổi sáng một hồi buổi chiều một hồi.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 Chu Trường Siêu rất xa liền thấy được Hoa Văn Đào ba người, cũng không mà người nhiều, trực tiếp phất tay hô. Hoa Văn Đào nhìn đến Chu Trường Siêu lưu vị trí, liền biết là cho bọn họ chuẩn bị, nhưng thật ra không có khách khí, trực tiếp mang theo Điển Tú Vân thầy cho đi qua. Làm Điền Tú Vân một mình ngồi ở bên kia, Hoa Văn Đào mang theo bành khê điển đi xếp hàng múc cơm, Chu Trường Siêu cũng đang đợi chỉnh cảnh múc cơm, thấy Điển Tú Vân bị lưu lại, nhưng thật ra thực nhiệt tỉnh Hòa Điển Tú Vân liêu khai. Cũng là vì ngầm đều quen biết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 Nhưng là đối sở hữu hài tử đều vẫn là thứ tốt. Cho ở trường. Không đợi Hứa Hồng Anh có cái gì phản ứng, Hứa Hồng Đức trước chịu không nổi lên, hắn phía trước ở trường học thời điểm, có đi xem qua nam sinh ký túc xá, thật là thực không ra gì. Cho ở trường như thế nào hành à. bên này trường học ký túc xá cũng không biết hoàn cảnh như thế nào, vạn nhất rất kém cỏi làm sao bây giờ? Lưu Hánh có chút do dự, trong lòng suy xét, hẳn là như thế nào làm ba cái nhi nữ có thể quá thoải mái chút. Yên tâm đi. Bên này không cần chúng ta kia khối, phương Nam nơi này điều kiện vẫn là thứ tốt, tới phía trước ta cố ý tìm người hỏi tham qua, trường học tuyển chính là tốt nhất, môi trường ở trọ cũng không tồi. Hứa vi chu cấp người nhà giải thích nói, vậy là tốt rồi. Trường phu đều như thế nói, Lưu Hánh cũng không hảo lại nói chút cái gì. 12 tuổi hứa Hồng Linh vẫn luôn cũng chưa chen vào nói, mà là hiểu chuyện chính mình một người bắt đầu thu thập lên, bất quá không hiểu chuyện cũng không được, ở hứa ra, nhi tử là nhất bà bối.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 quay đầu lại ngươi cho ta một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Hoa văn đào giải quyết dứt khoát, cũng là bị vừa mới hứa vi Chu ghê tẩm tới rồi, vẫn là chạy nhanh dựa theo kế hoạch của chính mình đi, tỉnh hắn lại đến quái rối Không thành vấn đề, ta chờ hạ liền đi chuẩn bị. Hàn nguyên thực sản khoái đáp, đây là hắn làm phó đoàn trưởng nên làm sự tình, trước kia cũng thường làm, đào không cảm thấy khó. Thực mau hai người liền quyết định ra huấn sự tình, sau đó từng người tách ra trở về làm công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 Khi thật như vậy đối thoại cũng không phải lần đầu tiên, xem như đổi thang mà không đổi thuốc, chỉ là lưu vánh trước sau không bông tay. ân lần đó đầu ta liền quan tâm quan tâm hắn. Vẫn là giống nhau cũ ký lộ, ở lưu vánh loại này lì lợm la liếm chung, điền tú vân mỗi lần đến lúc này, đều sẽ như thế có lệ trả lời nàng.